Hoài Khánh là một thị xã vừa mới bị Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy điều tra một vụ án rung động về tham ô hủ bại. Tình hình chính trị cũng như kinh tế khá là rối đen, liệu Cao Động đến Hoài Khánh sẽ gặp những khó khăn gì? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe tập tiếp theo. Cao Động trong lúc nhất thời không tìm được lý do thích hợp để ăn nuôi mình. Văn bản của Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mai sẽ được gửi tới. Đợt tập huấn này sẽ có nhiều người điều chỉnh mà Mai cũng là đợt tập huấn kết thúc, sang Mai phó bí thư tỉnh ủy Yên Thiên Nhiên sẽ tham gia lễ tốt nghiệp. Chiều hắn về Ninh Lăng bàn giao công việc đồ tới hội cảnh báo dành. Phó thị trưởng thường trực, nghe êm tai nhưng tâm trạng cao đông lại không tốt lên được. Hắn công tác ở Ninh Lăng hơn 3 năm nên về sơ bộ đã hình thành mạng lưới của mình. Đây là do hắn kết hợp những người cùng chí hướng lại với nhau, ít nhất có thể là đồng nghiệp ủng hộ lẫn nhau. Do hắn đến Trung Thành thì cũng còn được tương quận hoa ủng hộ, có chỗ dựa như vậy thì cũng dễ hơn làm Hoài Khánh. Bí thư thị ủy, thị trưởng Hoài Khánh thì cao đông không có ấn tượng và qua lại nào. Nó chính xác là người qua đường. Hắn bây giờ đến làm phó thị trưởng thường trực, nói cái cách khác, phải bắt đầu công việc như khi mới tới Hoa Lâm, thậm chí còn có hoàn cảnh xấu hơn ở Hoa Lâm. Dù sao lúc ấy hắn chỉ là phó chủ tịch huyện kiêm nhiệm, nhưng bây giờ hắn lấy chức phó thị trưởng thường trực, mà bao người nhìn chằm chằm, kiều di cũng có kẻ thù địch. Lúc ở Hoa Lâm còn được bí thư huyện ủy La Đại Hải toàn lực ủng hộ, vậy Hoài Khánh thì sao? Trần Danh Lộc cùng Hà Châu Thành chưa từng có quan hệ, là người như thế nào, tác phong làm việc ra sao, lối suy nghĩ và quan điểm thế nào thì hắn không biết. Quan hệ của hai vị này ra sao, tất cả đều phải bắt đầu lại. Như vậy, 2-3 năm tới hắn đừng mong được an nhàn. Nghĩ như vậy, Cao Đông không khỏi có chút buồn bực. Bắt đầu từ đầu, nó thì dễ nhưng không phải ai cũng may gặp chuyện này liên tục như hắn. Lúc hắn ở Hoa Lâm, còn được Sở Giao thông ủng hộ nên kéo về không ít hạng mục và chính sách, qua đó thu phục được lòng người. Sau đó lợi dụng Lai Đại Hải ủng hộ mà dần đứng vững ở Hoa Lâm, mà sau khi làm Thượng Bộ thị ủy, Cao Đông cũng dần ý thức càng lên cao thì nước càng sâu, muốn thực hiện ý đồ của mình càng khó, nỗ lực càng nhiều, thậm chí còn phải giao dịch càng nhiều. Điều này có nghĩa anh sẽ bị mạng lưới quan đệ đùa các mặt trói buộc Anh không thể không cân nhắc vì mỗi một việc Nếu không sức phản đòn là rất mạnh Nhưng khi anh hoàn toàn quen với trói buộc Thì anh lại là kẻ quan liêu Anh không thể làm việc mình muốn Làm như thế nào để lợi dụng sự trói buộc đó Mà kiên trì làm việc mình cần làm Phải hóa giải sức cản Thậm chí biến sự trói buộc thành công cụ của mình Điểm này có lẽ chính là trách nhiệm Trách nhiệm ha ha chẳng lẽ hắn trời sinh đã phải gánh trách nhiệm, cao đồng chỉ có thể tìm lý do này mà án đuổi mình. có lẽ đây là lãnh đạo coi trọng hắn nên mới để hắn lao động nhiều. bên phía đình lăng thì theo sự điều chỉnh của cao đông cũng làm vài người được ổn định. trương tiên phóng thành phó thị trưởng thường trực, vũ linh hương làm trưởng ban tổ chức cán bộ, tiêu phượng minh làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký. số thường vụ của thị ủy ninh năng chỉ có một năm là mười bây giờ lại rút về còn mười một người thì trường trương trường ban view hai người đã tu đi như vậy chẳng lẽ không ai nấy gì sao cả đồng bưng chén lên mà nói tôi còn thường hai vị là chú dự lớn nhất của tôi không ngờ vừa học xong đã bị gõ một gậy cút ngay cậu coi chỗ tốt mà còn kêu tha nà hoài khánh là nơi nào ninh lăng là nơi nào chứ nói về chủ cược kinh tế và điều kiện giao thông thì ninh lăng chúng ta sao có thể so sánh với hoài khánh tôi nói với cậu không lâu nữa tôi sẽ đến hoài khánh cậu đừng có mà giấu gì đó tôi biết cậu nhiều biện pháp quan hệ động làm như thế nào phát triển kinh tế thì tôi thấy mình còn bài học tập cậu trường thiên phóng uống hơi nhiều nên mặt cũng đỏ sao định mời tôi và trưởng ban tiêu được hôm nay liều mình bồi quân tử một đấu một hà hà không mấy khi thấy thì trường trương cứng đánh một lần nào tôi uống chút ba chén Cao Đông cười ha hà mà nói Trương Thiên Phóng lập tức bị sợ Vì câu khiêu khích của Cao Đông Uống hết cả ba chén rồi thêm vài lượt nữa Thì chắc mình xong Cao Đông Cậu hôm nay uống thuốc kích thích à Mà lại chút lửa lên đầu tôi Trương Thiên Phóng có chút gió dự không dám tiếp chiều Cậu và tôi uống ba chén Như vậy cậu cũng phải mời trưởng ban Viu Và trưởng ban thư ký giản ba chén mới được Thì trưởng trưởng nói vậy là không được rồi Tôi uống với Trương Ban Bưu thì được, còn Giản Hồng tí tô tấy là anh uống ba chén mới đúng. Anh đợi gọi thị ủy sang chính quyền, Giản Hồng vấn đờ thị ủy coi như tự biết mà, anh làm như vậy là nhắm vào tôi rồi đó." Cả đông cười phá lên nói. "Hiểu Nam, Lão Bành, Toàn Hữu, Vân Đạt, Mạc Vinh, mấy người không phải uống với thị trưởng Trương và Trương Ban Bưu, sau khi tôi đi sau này bọn họ là lãnh đạo thân nhất của các vị, có gì khó khăn cứ đi tìm họ, nếu bọn họ gây khó dễ thì cứ gọi cho tôi." Tôi dù ở Hoài Khánh cũng phải về tìm một họ mà lý luận. Hôm nay có đông tổ chức liên hoan, trên thị xã có chương thiên phóng Vô Liên Hương cùng dàn hồng, ở Tây Giang thì làm mấy cấp dưới thân tín của Cao Đông. Vô Liên Hương rất vui vì mình sáng làm trưởng ban tổ chức cán bộ, dù sao làm trưởng ban tổ chức cán bộ và trưởng ban thư ký cũng là khác nhau. Kim Minh kiện đợi đi, Chu Xuân Tú muốn lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng thất bại. Lời Cao Đông nói chính là pháo thác Trương Thiên Phóng cùng vưu lên hương Mặc dù có quan hệ tốt với Cao Đông Nhưng nghe thấy thì biết đối phương rời khỏi ninh lăng Biểu lộ thẳng mà giao người cho mình Chính là sự thẳng thắn của đối phương Hà hà Cao Đông Tôi thấy chúng ta nên ngừng chiến đi Uống như vậy dù cầu uống giỏi cũng không chịu nổi Đương nhiên tôi và trưởng văn viêu cũng không chịu được Trương Thiên Phóng chủ động xin hàng Cầu tới Hoài Khánh Cũng đâu phải là sao hỏa Chỉ cách 400km Chạy xe nhanh thì 5 tiếng là tới. Chẳng lẽ cậu đến Hoài Khánh là bỏ không quan hệ với đồng nghiệp bên Ninh Lăng sao? Trong thời gian ngắn thì sợ khó có thể về, ít nhất trước Tết tôi phải ở Hoài Khánh. Cả đông lắc đầu. Tôi tới Hoài Khánh đúng là nằm ngoài suy nghĩ. Tôi đang học trường Đảng thì bí thư tương hy vọng tôi tới Thông Hành, tôi cũng đáp ứng nhưng thực tế và hy vọng khác nhau. Hoài Khánh nghe thì tốt, nhưng tôi không hiểu gì về Hoài Khánh. Hơn nữa mọi người đều biết vụ án ở Hoài Khánh khiến Hoài Khánh mãi không đứng dậy được. Nói không nghe, chúng ta đều làm lãnh đạo, nghèo không sợ, điều kiện kém không sợ, chỉ sợ cán bộ mất lòng tin, mà bây giờ Hoài Khánh chính là như vậy. Cao đông nói như vậy là mọi người đều đồng ý. Ai cũng biết sợ nhất là tư tưởng, nếu muốn triển khai công việc thì phải tu tập cái cái chứng thành mọi người, mà muốn làm như vậy có dễ không? Nhất là cao đông còn trẻ, uy tín cũng cần thời gian tạo lên. Những tình quỷ đưa Cao Đông đến Hoài Khánh Chẳng lẽ đợi 3-4 năm sau mới triển khai công việc sau Tình hình của Hoài Khánh thì nhiều người biết Không phải ai cũng có thể có năng lực thay đổi nó Để có lẽ là một nguyên nhân quan trọng Một tình quỷ nhét Cao Đông vào Hoài Khánh Anh không phải có năng lực bản lĩnh sao Vậy xem anh có thể tạo thành trì Ở Hoài Khánh không Cao Đông Bên Hoài Khánh thì tôi cũng không quen Trường ban tổ chức cán bộ Hoài Khánh mới lên Tôi chỉ gặp mặt ở hội nghị trên tỉnh, nghe nói phó bí thư thị ủy phụ trách công tác tổ chức Đàm Lập Phong không ăn ý với thị trưởng Hàn Châu Thành. Hai người này, trước một là phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, một là thương bộ thị ủy, phó thị trưởng. Hàn Châu Thành lên làm thị trưởng, Đàm Lập Phong làm phó bí thư phụ trách công tác tổ chức. Hai người có quan điểm công việc khác nhau. Chấn Anh Lộc vừa tới nên cũng khá khó khăn. Trương Thiên Phong điện vai cao đông vừa đi vừa nói: Bùi Liên Hương lại đang nhỏ to với Giản Hồng, có lẽ dặn Giản Hồng làm như thế nào quan hệ tốt với trưởng ban thư ký. Ngụy Hồ Lam và Hoắc Văn Đạt đang nói chuyện vui vẻ, ba người Quế Toàn Hữu, Bành Nguyên Đầu cùng với Mạc Vinh đi với nhau. Mạc Vinh lần đầu tham gia cuộc liên hoan có lãnh đạo thị ủy khác như thế nào, mới đầu còn đụt tè nhưng sau đó uống rượu vào đến cứng cả lòng người. Nói như vậy cũng không phải Trần Anh Lộc gây khó dễ. Cao Đồng nói Tôi nghe nói Hà Chiêu Thành khá thanh liêm, chính trực. Lúc còn Cổ Diệu Hoa thì Hà Chiêu Thành bị chèn ép mạnh. Nhưng vẫn còn có tiếng nói đôi chút. Sau đó chuyện của Cổ Diệu Hoa chính là có quan hệ đến sự đấu tranh không ngừng của Hà Chiêu Thành. Trưng Thiên Phóng nhỏ giọng nói. Tôi nghe nói quan hệ của Cổ Diệu Hoa rất rộng. Nhưng không chống lại được việc Hà Chiêu Thành cứ quân lấy. Đương nhiên nó cũng có quan hệ với việc Cổ Diệu Hoa không chú ý. Trưng Thiên Phóng mặc dù... Không đáng đó quan đệ kia là gì, nhưng đó chắc không phải lãnh đạo tình bình thường, hai người đều ngầm hiểu ý. Cao Đồng lại đang cân nhắc, nếu Hạ Triều Thành là nhân vật liêm khiết quá thì sợ khó ở chung. Nước trong sẽ không có cá, lời này từ trước đến giờ vẫn chính xác, trên thực tế trên đời không có gì là tuyệt đối cả. Anh nếu như muốn giữ mình quá thì sẽ không thể kết thành một khối với cấp trên, cấp dưới, mà không có những người kia thì anh triển khai công việc như thế nào? Bữa liên hoan kết thúc trong không khí vui vẻ, cả đồng uống tốt như vậy mà cũng dần có men say, Trình Thiên Phong cuối cùng đã ngã, ngay cả Vũ Liên Hương và Giản Hồng cũng có vẻ say, cũng may hai cô còn tỉnh táo, mặt đỏ như hoa đào. Cả đồng Dụ Minh và xe Camry, đây có lẽ là lần cuối cùng hắn thưởng độ chiếc xe này, Tang Lệnh Thuần vẫn ngồi xe cũ, xe Camry này tuy cả đồng đảm biến chức bí thư quận ủy Tây Giang, nhưng vấn đề thao hắn chẳng qua bây giờ cao đông sẽ điều sang hoài khánh thì xe không thể dùng lại toàn hữu có phải có cảm giác gì không cao đông nhìn quế toàn hữu ngồi đang trước mà nói đúng thế bí thư cao bây giờ phải gọi ngài là thị trưởng cao mới đúng những lúc trước khi ngài mới tới hòa lâm tôi thấy cuộc đời đúng là như mộng quế toàn hữu nói với giọng đầy cảm xúc ngụy hậu lam làm chủ tịch huyện giản hồng làm phó trưởng ban thư ký thị ủy nghe nói còn làm tránh văn phòng thị ủy Tiểu chiêu quý lên làm phó bí thư quận ủy, Bành Nguyên hậu làm trưởng ban tổ chức cán bộ, ngay cả Hoắc Quyến đạt cũng thành thường vụ quận ủy, Mạc Quỳnh cũng thành phó chủ tịch quận. Chỉ Minh Y vẫn làm tránh văn phòng quận ủy, nhưng gì biết Cao Đồng làm việc có ý đồ của mình. ở vấn đề nhân sự mặc dù hỏi ý kiến mọi người nhưng quyết định luôn độc đoán. Dúng như trưởng ban trưởng nói đó, chỉ cách bốn km và mất năm giờ đi xe thôi mà. Cao Đồng rất coi trọng Quế Toàn Hiếu, mặc dù thấy đám người quận Tây Giang đều tiến lên. Mà một mình y vẫn đứng im Nhưng vẫn chưa từng nói gì trước mặt hắn Chỉ đến sự nhấn nhịn này đã là đáng khen Chẳng qua cơ hội ngài về Ninh Lăng sẽ không nhiều Dù sao ngài phụ trách bên đó rất nhiều mảng, Nhất là tình hình bên Hoài Khánh bây giờ Thì chỉ sợ thị trường cao càng bận hơn Cao Đông cười nói Nếu tôi nhớ không lầm Thì nhà anh ở huyện lâm giang bên Hoài Khánh Quế Toàn Nhiễu hơi động tâm mà gật đầu Thị trường cao nhớ kỹ thật có hứng thú về quê không? Cả Đông cười cười một tiếng mà nói. Trằng lẽ anh chưa từng nghĩ sẽ về Hoài Khánh. Lời này của Cao Đông là đã tố rằng trên thực tế khi Cao Đông đều đến Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực thì y cũng có dự cảm có lẽ số mệnh mình sẽ thay đổi theo sự lên chức của lãnh đạo, nhưng y cảm thấy mình quá nhạy cảm, Cao Đông đến Hoài Khánh hay không thì cũng không ai biết, thậm chí ngay cả bản thân Cao Đông cũng không biết thì trưởng cao, tôi đương nhiên muốn về, nhưng có vài ông gấm về nhà hay không thì khó nói." Quế Toản Hữu cười nói. "Ừm, um, tôi cũng không giống anh, tôi sớm biết mình không thể ở lại Ninh Lăng, mặc dù tôi muốn ở lại Ninh Lăng, nhưng từ góc độ của lãnh đạo thì thây tôi ở lại Ninh Lăng sẽ lợi ít hại nhiều, cho nên điều chỉnh tôi đã tất nhiên. Chỉ là nếu để tôi tới Thông Thành thì quá sao rồi, bây giờ không ngờ về quê của anh." điều chỉnh nhân sự trong quận tôi không động tới anh là hy vọng có cơ hội thích hợp thì anh theo tôi nên đưa vị trí cho người khác thị trường cao ngay thực sự muốn tôi cùng tiến hoài khánh quế toàn hiếu có chút có xử y tốt sống cũng là thường vụ quận ủy tây giang nếu điều sang hoài khánh thì nếu nói cao đông là bí thư thị ủy thì sẽ không vấn đề nhưng cao đông chỉ là phó thị trường thường trực điều chỉnh nhân sự nhất là cán bộ cấp phó huyện thì cũng không đơn giản Sao anh không muốn về à Không phải tôi không có ý đó Chỉ là ngày mới tới Hoài Khánh Còn cần một thời gian làm quen công việc Bây giờ đều tôi sang thì có phải hơi sớm không Quế Toàn Hiếu cẩn thận nói Đương nhiên không phải bây giờ Bây giờ còn có hơn tháng là đến Tết Tôi sợ đi sang Còn chưa bước được nong chân Chẳng qua tôi thấy nếu anh muốn về Hoài Khánh Thì tôi sẽ tìm vị trí thích hợp cho anh Thị trường cao Tôi làm việc cũng chỉ mong tâm trạng vui vẻ, mệt chút cũng không sao. Nếu có thể đi trong ngày, tôi rất mong muốn. Quế toàn hữu lập tức nói. Cứ quyết định như vậy đi, anh tiếp tục làm việc cho tốt, chờ tôi 2-3 tháng. Cả đông cười nói. Hắn sang Hoài Khánh mà gần như chưa biết gì. Trong tay không người giúp thì đúng là khó có thể mở cục diện. Cho nên hắn mới muốn mang Quế toàn hữu sang đó. Hắn cũng biết điều chỉnh một cán bộ cấp phó huyện sang thị xã khác là không hợp quy củ. Hơn nữa anh Thế Kiến cán bộ địa phương khó chịu, hắn chỉ làm phó thị trưởng thường trực, không phải bí thư thị ủy, thị trưởng, tư quyền thế thì không hợp lý. Nhưng cả đông lại tin vào bản thân, nếu Hoài Khánh là hồ nước độc, quan hệ phức tạp, mâu thuẫn đầy rẫy thì nhất định sẽ có cục diện giằng co. Tình đầu hắn tới làm con cá càng làm đục nước hơn, như vậy không thể chế cán đổi. Tin cả đông tới Hoài Khánh nhận chức làm chấn động Ninh Lăng, đương nhiên cũng có vài tấm trạng, có người thở dài một tiếng, Có người hoan hô ủng hộ, có người cười thầm trong lòng. Cao Đông không thèm để ý đến mấy điều này. Hắn không phải thần mà lo hết được cho mọi người. Hắn cũng muốn bố trí cho vài người, nhưng thời gian quá ngắn và quyền lực trong tay hắn cũng có hạn. Người mật mặt nhất có thể coi là lạc dục thành. Cao Đông vốn muốn tìm vị trí thích hợp cho đối phương, thậm chí vẫn không ngừng tìm cơ hội đưa đối phương lên làm phó viện trưởng viện kiểm sát thị xã. Nhưng bây giờ hắn đi thì dù đã nhờ Lam Quang cũng được Hoàng Lan hứa thì cũng khó biết có thể thành công hay không. Cuối cùng con bài do lạc dục thành tự cố gắng. Từ Ando chạy thẳng về Tây, đi qua một loạt con đường là tới huyện Lộc Sơn, huyện Lộc Sơn cách Ando 26 km, cách huyện Quy Ninh Hoài Khánh 24 km. Từ Ando chạy tới Quy Ninh nếu không tắc đường thì chỉ mất tầm 50 phút mà sẽ tải thường mất tầm tiếng. Chức xe đang ngồi này bốn do trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khóa trước đi nên đã có lịch sử nhiều năm chẳng qua xe này được bảo trì tốt nên quả tính thường ngồi xe này vì nó rộng rãi. Cao đồng, chín giờ ba tôi dân cầu đến tham gia cuộc gặp với thị ủy Hoài Khánh, đồng thời gặp các thường vụ thị ủy và các phó thị trưởng tuyên bố quyết định bổ nhiệm. chiều nay hội nghị thường ủy Đại hội đại biểu Nhân dân Hoài Khánh sẽ tuyên bố cầu chúng triển chức phó thị trưởng. Bí thư Trần Anh Lộc nói với tôi mọi việc đã bố trí xong đảm bảo xe không có vấn đề gì. quả tính và cao đồng ngồi hàng hai. Hàng trên là lái xe và thư ký của qua tỉnh Mà hàng ba là một vị phao tránh văn phòng Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Trưởng Ban Qua tự mình đến Thì tôi còn lo gì nữa chứ Cao Đông cười nói Hoài Khánh cách Ando gần như vậy Gần tiếng là có thể tới Ando Trưởng Ban Qua sau này Phải xuống thăm chúng tôi nhiều màu Tôi cũng sẽ thường xuyên lên báo cáo công việc Với Trưởng Ban Qua Tôi sẽ thường xuyên tới Cao Đông cậu không phải về Ando đó Đành đối thì Tây Văn tổ chức cất mụ cho tôi ngủ chơi. Quá tỉnh cười nói: Đi sát bên ban tổ chức cán bộ thì hàng năm sẽ có tiến bộ, tôi đương nhiên sẽ đến làm phiền rồi, đến lúc đó trưởng ban qua đừng thi tôi tới làm phiền là được. Cả đông cười cười nhìn ra đằng sau mà nói: Tránh văn phòng trưởng ngành đổi cũng đen xuống ngoài khánh kiểm tra công việc. Ha ha, thì chừng nào mà nhiệt tình như vậy thì tôi đương nhiên cậu còn không được. Trương Bình, phó trưởng văn phòng ban tổ chức cán bộ cũng mơ hồ biết Cao Đông có quan hệ khá mật thiết với Trưởng ban qua. Từ việc Cao Đông và Quá Tĩnh ngồi ngang hàng là có thể nhận ra. Các bí thư thị ủy, thị trưởng bình thường cũng không dám tùy ý ngồi ngang vai với Quá Tĩnh. Dù sao Quá Tĩnh cũng là thư vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, lại là nữa cán bộ thì ngồi sau chính là tôn trọng. Nhưng Quá Tĩnh lên xe liền chủ động gọi Cao Đông ngồi cạnh mình. Cao Đông cũng không hề từ chối, trực tiếp ngồi xuống. Từ đêm nay, Trưng Bình đã thấy cao đồng không đơn giản. Xem ra lần này lại có một con giao long tới hồ nước sâu Hoài Khánh, không biết hắn đến sẽ mang tới biến hóa gì cho chính trưởng Hoài Khánh. Tôi nghe Bí thư Trần Danh Lộc nói chiều nay chính quyền thị xã sẽ tổ chức hội nghị phân công công việc để cậu làm phó thị trưởng thường trực. Mai Hoài Khánh sẽ có hội nghị về công tác bộ đông xuân, vốn bình thường do phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp Tiền Nguyên Huy tham gia là được. Nhưng vì để cậu nhanh chóng làm quen mọi người nên cậu sẽ tham gia thay thị trưởng Hà Châu Thành. Quá Tĩnh coi như hài lòng với bố trí như vậy của Trần Anh Lộc, xem đã Trần Anh Lộc cũng mong có dòng máu mới tiến vào, nhanh chóng mở cục diện ở Hoài Khánh Đà. Công việc Hoài Khánh hơn nửa năm không khởi sắc, tỉnh ủy cũng có cái nhìn với Trần Anh Lộc và Hà Châu Thành, cho nên Trần Anh Lộc cảm thấy áp lực rất lớn. Trưởng ban qua, nhanh như vậy đã để tôi phát biểu trong hội nghị, có phải nhanh quá không? Tôi cảm thấy tốt nhất cho tôi điều tra công tác cơ sở một thời gian rồi đám mặt cũng thích hợp hơn Cả đồng thực đoàn không phải sợ ai Nhưng ở tình huống hắn chưa biết gì về hoài khánh mà tham gia Rồi nói mấy lời vu vơ thì chỉ có mà bị người ta khinh thường. ừm tôi cũng biết điểm này không quá thích hợp nhưng cậu là phát thị trường thường trực Có thể nói cậu sẽ lập tức gặp các công việc cụ thể Tôi thấy cậu nên làm quen với cán bộ trong bằng sản xuất nông nghiệp thì có lợi hơn Nếu cậu thấy không ổn thì có thể nói ngắn gọn một chút Nói mình đến để làm quen tình hình là được Quả tính cười nói Sao vậy? Sợ ư? Tôi thấy cậu ở trong mưa còn không sợ Chẳng lẽ hội nghị này lại làm cậu sợ? Trường Ban Qua nói đùa gì vậy? Đây không phải là sợ hay không Mà là cảm thấy Làm người ta có ấn tượng không tốt Đương nhiên trường Ban Qua đã nói như vậy Thì tôi sẽ nói Mong mọi người ủng hộ sau này Cả đồng cũng biết trực phó thị trường thường trực khác so với những công việc hắn từng làm. Có thể nói công việc hàng ngày của chính quyền thì anh cần phải chủ trì bố trí. chuyện lớn thì anh phải báo cáo với thị trưởng. có những việc đặc biệt quan trọng thì phải báo cáo với bí thư thị ủy. mấy phó thị trưởng khác có mảng hậu vụ trách, bọn họ vừa phải có trách nhiệm với thị trưởng, đồng thời cũng phải tiếp nhận việc điều phối công việc của phó thị trường thường trực. Có thể nói chức phó thị trường thường trực là vị trí khá vi diệu Làm như thế nào nắm mắt đúng trường mực thì đúng là không dễ Cao Đông Chức phó thị trường thường trực không dễ ngồi Làm như thế nào để làm tốt được chức vụ Phó thị trường thường trực này là thử thách đối với cậu Tôi nói với cậu một câu là làm được không phải là làm được Đây là chân lý khi làm phó thị trường thường trực Qua tiếng cười nói Cao Đông cẩn thận suy nghĩ về hàm nghĩa trong câu này Anh cảm thấy rất đúng, làm phó thị trưởng thường trực, anh không phải là một phó thị trưởng phụ trách một mảng công việc, anh phải chủ trì công việc hàng ngày của chính quyền, nhưng anh phải chú ý, anh chủ trì công việc chứ không phải là công việc toàn diện của chính quyền, làm như thế nào năm mắt đó việc này thì anh phải suy nghĩ. Anh phải làm được là vài hiểu đó công việc, khi lãnh đạo chủ yếu hỏi tới thì anh phải nói ra được ý kiến và cái nhìn của mình, nhưng không thể vượt mặt cấp quyền của phó thị trưởng phụ trách Đồng thời, khi nhắn nhủ hoặc là phản ánh vấn đề với lãnh đạo chủ yếu, thì càng cần phải giải thích chính xác. Khi áp dụng vào công việc, cũng cần phương pháp. Làm như thế nào thành công, làm cây cầu giữa lãnh đạo chủ yếu và lãnh đạo phụ trách chính là xem trình độ của phó thị trưởng thường trực. Trực xe lướt qua Lộc Sơn và tiến vào địa phận Hoài Khánh. Nội thành Hoài Khánh khác nhiều so với nội thành Ninh Lăng. Nó khá lẻ tẻ, có nhiều hồ nước đan xen vào nhau. Lê sông Quất Tử vào hồ Thanh Nham, Lộc Giác, không tước làm ranh giới. Phía đông bắc là quận Khánh Châu, phía đông nam là quận Hoài Châu. Khu tài chính, thương mại, công nghiệp chính của Hoài Khánh là ở tại quận Hoài Châu. Khi xe tới, Bí thư thị ủy Hoài Khánh Trần Đảnh Lộc đã dẫn đầu bộ máy thị ủy nhiệt tình chào đón. Trong buổi gặp mặt, ngoài các Thường vụ thị ủy và phó thị trưởng, Trưởng ban thư ký chính quyền thành phố Đà còn có chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân buổi gặp mặt diễn đạt khá ngắn, qua tính nói qua sự kỳ vọng của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đối với công việc của Hoài Khánh, đồng thời giới thiệu qua về lý lịch của cao đông. Sau đó rồi trương bình tuyên bố quyết định bổ nhiệm của tỉnh ủy làm thường vụ thị ủy Hoài Khánh. Buổi gặp mặt kết thúc, qua tính lại trao đổi ý kiến với bí thư thị ủy Trần Anh Lộc, thị trưởng Hà Chiếu Thành, chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân và phó bí thư thị ủy Đàm Lập Phong cũng tham mặt tỉnh ủy. Đưa đại ý kiến phân công công việc của Cao Đông Mấy người Trần Anh Lộc hà Chú Thành đều nói kiên quyết Phục tùng ý đồ của tình ủy, Cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành trình tự Buổi trưa qua tính ngỡ lại Tham gia buổi chiêu đãi, Không khí bữa ăn khá hòa hợp Cao Đông thấy càng như vậy Thì thường có viết rác đất sâu Trần Anh Lộc trông khá ung dung hà Chú Thành ngay thẳng chính trực Lương Khánh Sinh trầm mặt ít nói Đàm Lập Phong khá tự nhiên Diêu Cảnh lại nói chuyện dí dỏm. Năm người này đều có ảnh hưởng khá nhiều đối với việc triển khai công việc của hắn. Buổi chiều, Cao Đông cùng Phó Bí thư thị ủy Đàm Lập Phong ngồi trong văn phòng chờ hội nghị thường ủy của Đại hội đại biểu nhân dân Hoài Khánh kết thúc và tuyên bố, hắn thuận lợi được bầu làm phó thị trưởng. Sau đây, xin mời Thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng đương chức, đồng chí Cao Đông phát biểu mời mọi người hoan nghênh. Lần này vừa kết thúc Mọi người liền nhìn tới người trẻ tuổi quá đáng kia. Mặc dù mới đầu hội nghị thì trưởng ban thư ký Kha đã giới thiệu về thân phận của người thanh niên này, mặc dù bọn nó cũng nghe nói chức phó thị trưởng thường trực của thị xã đã được quyết định, nghe nói là cán bộ khá trẻ và có chỗ dựa mạnh đến làm, nhưng khi Cao Đông xuất hiện thì mọi người vẫn phải than thở. Anh hùng xuất thiếu niên không biết vì thương bụi cao này làm như thế nào mà lên được tới đây. Người có tin tức nhanh nhạy thì nhớ Cao Đông này Từng được trung ương khen ngợi trong hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão hồi tháng 9, nhưng trước đó người này cũng là thư vụ thị ủy Ninh Lăng, bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư Đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Kính thưa các đồng chí, được ủy thác của thị trưởng Hà, tôi hôm nay tham gia hội nghị công tác sản xuất vụ đông xuân, mọi người có thể không quen với tôi. Tôi cũng mới tới nên chưa quen về tình hình hoài Khánh chúng ta. Theo Lý Tuyết không nên chỉ chờ ở đây, Nhưng thị trưởng Hà tạm thời có việc nên yêu cầu tôi nhất định phải thông báo công việc với mọi người, đảm bảo vụ đông xuân năm nay thu hoạch thắng lợi. Buổi nãy cục trưởng cương, cục trưởng Bùi đã nói về công việc, thị trưởng Tiên cũng đã nhấn mạnh các công việc. Tôi rất tán thành, sau đây tôi chỉ nói hai điểm. Mọi người bên dưới khá xôn xao, mọi người đều vội thức lấy bút ra chuẩn bị ghi chép. Thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức, thiết thực xác định chức trách công việc. Thứ hai, tiếp tục thi hành tư tưởng điều chỉnh cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phải đẩy mạnh các cây trồng thông hoạch được nhiều và được thị trường chấp nhận, đảm bảo tăng thu nhập của nông dân. Cả đồng nói như vậy, làm vị phó thị trưởng Tiền Nguyên Huy không nhịn được phải nhìn hắn một chút. Bốn giờ Hà Châu Thành tham gia, những trạm trợ ủy quyền cao đồng tới, điều này cũng không sao, vì chỉ nói vu vơ mấy câu, nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ đông xuân, yêu cầu tăng cường lãnh đạo Chứng thực trách nhiệm, Tiền Nguyên Huy vốn nghĩ cao đồng này tới là do ủy thác của hàng Chiếu Thành nói vài câu là được. Nhưng không ngờ người này đến lại chỉ ra hai điểm đầy phong phú, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả, sản xuất nông nghiệp. Đây là công tác vụ đồng xuân, không phải hội nghị công tác kinh doanh mà. Tiền Nguyên Huy không biết người này sao lại nghĩ ra mấy vấn đề đó, nhưng đúng là có thể hấp dẫn mọi người chú ý. Cao đồng nói rất đơn giản, nhưng đó đàng, chỉ 3 phút là xong nhưng lại làm người bên dưới phải chú ý điểm thứ hai mặc dù đơn giản nhưng quan điểm và nội dung lại khá phong phú hoàn toàn phá vỡ quan điểm tư tưởng của đám lãnh đạo huyện phụ trách nông nghiệp và thủy lợi bên dưới trên thực tế tối qua cao đông vẫn suy nghĩ về hội nghị này xem mình cần nói gì sau khi biết mình sẽ làm phó thị trưởng thường trực hắn vẫn tích cực chuẩn bị nếu là phó thị trưởng thường trực thì tức là phạm vi công việc của hắn sẽ là tất cả công việc của chính quyền khi thị trường không có mặt thì hắn sẽ thực hiện chức trách của thị trường Chỉ huy bộ máy chính quyền thị xã mà muốn làm tốt một pháo thị trưởng thường trực thì nếu chỉ làm tròn chức trách theo cao đồng thấy không có ý nghĩa, ít nhất mất đi ý đồ mà lãnh đạo tỉnh ủy đặt hắn vào vị trí này. Trước khi đến Hoài Khánh, Cao Đồng đã tới mấy sở ban ngành trên tỉnh, Sở Giao thông nhất định không thoát, Sở Nông nghiệp và Ủy ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh cũng có quan hệ thân thiết thì hắn cũng tới. Mấy lãnh đạo tỉnh, hắn có quan hệ như Hàn Độ, Cam Bình cũng không thể quên. Nhậm vị phòng thì Cao Đồng cũng xin gặp Dậm bị phong mặc dù bệnh không tới bữa ăn, nhưng chiều cũng tới uống nước với Cao Đông và Trình Kiện đã chính thức được lên làm phó giám đốc ngân hàng xây dựng thành. Ngoài ra hắn còn gặp một người khác là Tiêu Hoa Sơn đã được bổ nhiệm làm giám đốc ngân hàng công thương hội Khánh trước Cao Đông nửa tháng. Không bình thường, không sợ bị người ganh ghét còn hơn là không ai biết đến. Đây là suy nghĩ của Cao Đông khi tới hội Khánh làm phó thị trưởng thường trực. Nếu tỉnh ủy coi hắn là con cá, như vậy con cá cũng có phong khí của nó. Tình Ngụy cũng phải chuẩn bị tư tưởng, hắn phải làm ra điều gì đó mới mẻ, tạo phong ba ở Hoài Khánh thì Tình Ngụy cũng đã đoán trước, như vậy hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này. Mọi người nghĩ rằng đây chỉ là cuộc hội nghị cho có, như vậy hắn sẽ không đi theo quỹ đạo mà bọn họ đặt ra. Đưa theo ý của hắn mà làm. Tình Nguyên Huy và Hàn Châu Thành có lẽ mất hứng nhưng cũng không sao. Bọn họ nốt nhanh sẽ quen với tác phong làm việc của hắn. Cả đồng nằm trong khách sạn mà suy nghĩ như vậy. Cậu xác định đó là bạn học cũ của mình à? Dù là ngồi trên bàn ăn nhưng người đàn ông vẫn không thể tin nổi. Cục trưởng đường tôi còn có thể lừa ngại sao? Tôi đọc lai lịch của cậu ta trên Nhật Báo Hoài Khánh. Cậu ta tốt nghiệp trường cảnh sát An Nguyên. Sau đó về quê hình như là huyện Giang Khẩu. Khi cậu ta làm ở đội cảnh sát hình sự công an huyện Giang Khẩu thì tôi vẫn còn liên lạc. Sau đó xuống đồn công an thì không liên lạc nữa Hôm xem qua thì thấy cậu ta từ khu khai phát đều lên sở giao thông, sau đó xuống đinh lăng rèn luyện, tuyệt đối không sai. Buổi nãy tôi cũng gọi điện, cậu ta nói sẽ tới, tôi còn gọi theo cả tần miễn. Nghe đối phương nói, người đàn ông chắp miệng, nó thật y không ngờ, Bành Bằng Phi lại có bạn làm phó thị trưởng thường trực. Đó là người thuộc hàng đỉnh của thị xã, y chỉ là phó cục trưởng phân cục quận Khánh Châu, đứng trước mặt người ta cũng không đáng gì, nhưng cậu đông lại là bạn học của Bành Bằng Phi bây tức là mới 30, 30 đã là phó thị trưởng thường trực, để đúng là nhân vật thông thiên. Cao Đồng đến nhà hàng Xích Nham, đây là nhà hàng nằm ở khu trung tâm quận Hoài Châu, lúc xung xe hắn thấy đỗ đầy xe ở bãi. Bành Bằng Phi gọi tới làm văn rất hưng phấn, quan hệ với bạn bè dù không quá tốt nhưng cũng là bạn học cũ, Lục Hán còn làm ở công an huyện Giang khẩu thì vẫn duy trì, từ khi hắn xuống đồn công an Giang Miếu thì do thông tin không tiện nên mới kết thúc không ngờ người này bây giờ đã lên làm trưởng đồn công an. Cầu đồng xuống xe liền bị người đẩy sang bên. Cầu đồng chưa có phản ứng thì đã có hai tên đẩy mình sang bên. Một xe Cadillac màu đen chạy tới. Một người đàn ông chuda tên này cùng một cô gái xinh đẹp đi xuống. Cô gái khoác khăn châu y, Người đàn ông nhìn quanh rồi ngậm sừng gà đi vào. Cầu đồng lần đầu thấy cảnh như thế này, hắn cảm thấy giống như phim xã hội đen Hồng Kông hoặc Mỹ. Xe Cadillac Ba Khoang đúng là hoành tráng Còn có hai vệ sĩ và người đẹp Cao Đông chép miệng nói Ai mà hoành tráng như vậy Hắc hắc Mã não đại đó Anh từ ngoài đến phải không Nhà hàng này là của Y lái xe taxi thuận miệng nói Đây là một trong ba đại danh nhân của Hoài Khánh Cao Đông gật đầu không nói nhiều Cao Đông ô oh, bằng phi Đây là Trong quen quen Tần Miễn lớp bên cạnh Một tên vội vàng đưa tay lên Cao Đông lập tức chú ý thấy một người đàn ông xa lạ Đối phương đã sớm đưa tay lên mà nói Thị trường Cao tôi là Đường Lang Phong Cao Đông đây là lãnh đạo trực tiếp của tôi Cục trưởng đường phân cục công an Khánh Châu Bành Bằng Phi vỗ vai Cao Đông rồi đắc y nói Cục trưởng đường đây là Cao Đông cùng lớp với tôi Cục trưởng đường Bằng Phi chúng ta vào thôi Trên biến trễ xung quanh có không ít người nhìn, liền vội vàng nói. Sau khi ngồi xuống, có không ít người than thở, Đường Lăng Phong xuất thân lĩnh chính sát, giờ tay nhấc chân đều có sự nhạy bén, Cao Đông thích mùi này. Bành Bằng Phi và Cao Đông có quan hệ cũng được, nhưng sau khi vào xã hội thì không thể giống trước đây. Dù sao vị trí và thân phận của hắn đã thay đổi, người như Bành Bằng Phi thì Cao Đông không thể tiếp xúc thường xuyên, dù là Đường Lăng Phong trong mắt Cao Đông cũng là người bình thường. Nếu như không phải có ấn tượng tốt từ cái nhìn đầu tiên thì Cao Đồng cũng chỉ có thể có đối phương là xã giao mà thôi. Nhà hàng này cũng được, chắc là số 1 số 2 của Hoài Khánh. Cao Đồng ra vẻ tùy ý nói, đối với Hoài Khánh thì hắn đều xa lạ, từ chính trị kinh tế đến dân chúng, tất cả đều cần phải tìm hiểu. Bạch Bằng phi cười nói, "Cao Đồng, đây là sản nghiệp của Mã Cam Dương, một trong ba đại doanh nhân của Hoài Khánh, chẳng lẽ trước khi ông tới Hoài Khánh mà không biết sao?" Ai cũng biết ư Cả đồng cười cười một tiếng Từ này đúng là hay dùng Thương ngài chưa cũng có mấy người như thế này Nhưng kết quả đều không tốt Ở đất hoài khánh nhỏ bé này cũng có sao Xem ra tôi đúng là lạc hậu Ba đại danh nhân mà ông nói Thì tôi đúng là chưa từng nghe tới một ai Nói thật ngoài hiệu quả tôi chính thức đến hoài khánh Trước đó tôi chỉ đi ngang qua Cả đồng nói đúng là thật Huai Khánh nằm ở Yên Hậu Quốc lộ 226, chạy về phía Tây 180 km là Thiên Châu, quá đó là Kiêm Nam. Cảo Đông, ông giỏi thật đó. Chúng đang tốt nghiệp chưa đầy 8 năm mà ông đã làm phó thị trưởng thường trực. Ông xem tôi và Tần Miễn đi, sao có thể so sánh. Bành Bằng Phi có chút kích động, giống như có bạn học là phó thị trưởng thường trực ở Huai Khánh thì mình sẽ lên như diều gặp gió vậy. Bành Phi, Tần Miễn, chúng ta là bạn học, không nói cái này, tôi coi như may mắn đi. Cao Đông không muốn nói chuyện nhiều ở việc này. Được được, hôm nay không nói cái này. Bạn nào gặp mặt mà. Đừng lăng phong là lão lãnh đạo của tôi và Tần Miễn. Tôi và Tần Miễn tốt nghiệp lên đi theo Cục trưởng Đường làm một đội cảnh sát hình sự xem như thầy của tôi và Tần Miễn. Bây giờ Cục trưởng Đường là Phó Cục trưởng, phụ trách an ninh trật tự của quận tôi. Tôi làm Phó trưởng đồn Công an Thanh Nam. Tần Miễn làm Phó trưởng đồn Công an Lê Trang. Không thể so sánh với ông. Bành Bằng Phi nói chuyện rất thẳng. Có lẽ cảm thấy là bạn học cũ nên không cần kiêng dè, tần biến lại khá trầm ổn. Uống vài chén làm mọi người có nhiều tiếng nói chung, mọi người cũng dần tha lòng, ngay cả Đường Lăng Phong cũng cảm thấy vị phó thị trưởng thừng chức này không giống người học cảnh sát ta, nói chuyện rất có li lẽ. Ăn xong, mọi người đi xuống thì nghe thấy tiếng hét của một cô gái. Hai cô gái lao đảo từ bên hành lang chạy ra, mới tới thanh niên hung hăng lao tới, thoáng cái đánh ngã hai cô xuống mặt đất. "Đừng, đừng mà!" Trên hành lăng đầy tiếng kêu sợ hãi Sảnh không nhậu khách Từ đây ăn uống Chơi bời thường đều theo cửa nam Đa bãi đỗ xe Mà cao đông đường lăng phong và tần miễn Lại không đi xe cho nên mới xuống cửa phía bắc Còn mẹ nó chứ Mày chạy à Tao cho mày chạy đó Xem mày chạy được đi đâu Mấy thằng niên kéo hai cô gái lên Và đứng bên đợi ai đó Một người phụ nữ khoảng 30 đi tới mà nói Bọn mày giỏi Sam làm bạn của xương ca bị thương, bọn mày dám làm mất mặt xương ca. Mạn tỷ, em sai rồi, việc này em không làm được nữa, chị bỏ qua cho em đi mà. Một cô gái thấy người phụ nữ này liền sợ hãi run lên. Hư, tao là gì mà mày bảo tao tha cho mày? Tao là hổ à?" Người phụ nữ cười lạnh nói. "Mày làm mặt bạn xương ca bị dách, mày bảo tao ăn nói như thế nào với xương ca?" "Mạn tỷ, bọn em chỉ làm lễ tân, không làm chuyện đó." nhưng người kia uống đều say và đòi sam dở vào sườn ngực tiểu phi. Tiểu phi tranh không được nên mới cào một chút. Một cô gái khác thấy cô bạn như vậy liền cắn đang nói. Sườn ngực quá mẩy, sườn ngực quá mẩy thì sao, mới dám cào khách ư? Người phụ nữ lạnh lùng đưa tay xé chiếc váy của cô gái tiểu phi. Chiếc váy bị xé rách lộ ra áo lót màu trắng, tay kia kéo áo lót, lộ vú ra ngoài. Hai cô gái không ngờ đối phương lại dùng thủ đoạn này đối với mình nhưng hai tên thanh niên đã giữ chặt tay cô làm cô không thể trái ngược. Hai cô gái hét lên, mà ảo phụ nữ lại giơ tay nắm vú đối phương hùng dữ nói: "Vú mày là vàng à? Bán xương cá sớm một chút mà mày dám ra tay à? Bây giờ tao véo xem mày làm gì?" Cao Đồng, Đừng Lăng Phong và Trần Biến gần như trợn mắt há mồm biết cảnh này, bọn họ vốn nghĩ chỉ là chút mâu thuẫn bình thường, dù sao ở các nơi giải trí nó có việc về an ninh trật tự. Dừng tay Ba người cao đông gần như cùng lúc hét lên À phụ nữ khinh thường nhìn ba người Thậm chí vẫn còn véo vô cô gái Ồ còn có người muốn làm anh ngùng cứu mấy nhân Âu tiểu mạng này mở mắt mong chờ dưới ánh mắt lạnh lùng của cao đông Đừng lăng phong và tần miễn lao lên Đừng lăng phong đánh á một tên xuống đất Tần miễn lại hung ác Đá một tên lao vào tường ôm bụng mãi không đứng lên được Mà cao đông lại túm lấy cổ tay à phụ nữ kêu căng kia À lập tức ngã xuống mặt đất Cả đồng bỏ tay à ra, hai tên giữ tay cô gái lúc này cũng đã buông ra mà đỡ ảo phụ nữ lên, mà hai tên ngã cũng đã bò lên mà gọi người. Hai cô gái khóc một trận rồi cẩn thận sửa lại quần áo và trốn sau lưng ba người cao đông. Bảy tên đàn đông từ hành lang lao ra. "Ai dám động đậy, chúng tôi là cảnh sát." "Cảnh sát? Cảnh sát mẹ gì? Dám đến đây giữa ngoài, tao xem mày là cảnh sát từ đâu tới?" Tên chọc đầu hung dữ đỡ ảo phụ nữ kia lên rồi nói, Mạnh Đệ, chị không sao chứ? Hai thằng này nào bọn nào mà dám đến địa bàn của Sương Ca Dương Oai?" A Phồn nữ đang đứt đau tay và tức giận nói, "Vẫn không đánh ngã bọn chúng cho ta." Trần Biến nhìn Đường Lăng Phong, đối phương 10 người, nếu xung lên thì ba người khó đối phó, hơn nữa đây là địa bàn của phân cục Hoài Châu, mình và cục trưởng Đường là người của phân cục Khánh Châu, đật dễ có hiểu lầm, nhất là Mã Cam Sương lại có lai lịch ở Hoài Khánh. Tiên chọc đầu cũng tức giận nói, Ồ, ba cảnh sát à, cảnh sát có thể tùy tiện đưa đây đánh người sao? Cảnh sát có thể không cần pháp luật sao? Đường Lăng Phong đã quen với mấy cảnh này, y lạnh lùng nói. Có phạm pháp hay không thì đến đồn công an là biết, nhiều nhân chứng như vậy chẳng lẽ còn có thể nói đen thành trắng. Hừ, đồn công an thì sao? Mấy vị khá lạ mặt, là ở đâu? Cục công an thị xã hay là phân cục, lấy tại cảnh sát đa, nếu muốn chứng pháp thì chẳng lẽ không đáng trình tự sao? Tiên chọc có nhiều kinh nghiệm thấy đối phương không sợ, đền đoán thân phận chắc là thật. Chẳng qua cục công an thị xã và phân cục Hoài Châu, ai không biết nhà hàng này là quả mã lão đại, sao tới đây gây rối. Nếu nói không may gặp phải thì có thể nhắm mắt rời đi, hoặc là mạng tỷ làm mơi quá thì có thể trực tiếp nói một câu với mã lão đại là được, không cần làm mạng tỷ mất mặt như vậy chứ. Đường Lăng Phong và Tần Biến có chút do dự, nhưng đối phương nói rất đó không đưa thẻ cảnh sát ra thì đối phương nhất định báo mình vi phạm trình tự pháp để vu cáo mình. Nhưng bọn họ lại thuộc phân cục Khánh Châu, chỉ sợ chuyện thành lớn. Cục trưởng Đường, anh sợ gì? Chẳng lẽ cảnh sát bảo vệ người dân mà cũng phân chia khu vực sao? Cát Đồng lạnh lùng nói. Đường Long Phong giật mình rồi lấy thẻ cảnh sát ra đưa cho đối phương. Tôi là Đường Long Phong, phân cục Khánh Châu. Hử? Phân cục Khánh Châu rượu vào gì mà đến phân cục Hoài Châu gây rối? Tiên chọc cầm nhìn qua thấy đúng là cảnh sát Nhưng là phân cục Khánh Châu nên cười lạnh Họ đường Tôi thấy anh làm cảnh sát đến ngu rồi Anh là người phân cục Khánh Châu sau đến Hoài Châu gây rối Tôi muốn kiện lên cục trưởng lý Mẹ nói chứ Ba cảnh sát từ phân cục Khánh Châu đến Hoài Châu Chúng ta dừng ngoài bắt bọn chúng Để cục công an thị xã đến ba người đi À mặn tỉ lao vào trong Một người đàn ông đầu cua sau sờ mặt lại y chưa kịp nói gì Thì à phụ nữ đã gào lên khóc Sương Ca, ba thằng cảnh sát phân cục Khánh Châu đến kêu chuyện còn đánh em. Cảnh sát của phân cục Khánh Châu, người phân cục Khánh Châu sao lại sang đây? Tên này nhìn một người đàn ông mặt không đổi sắc bên ngoài, rồi đứng dậy nói: Thị trường khổng, tôi đi xử lý một chút. Tiểu Mạn đánh hộ anh hai ván. Sương Ca, chuyện này cần gì anh phải đi giải quyết, đừng làm khổng ca mất hứng. Nếu là phân cục Khánh Châu sang Hoài Châu làm loạn thì thông báo lão Điền là được mà. Đúng thế, việc nhỏ này anh bố trí người bên dưới làm là được Chẳng lẽ nói cả nhà hàng không có ai dùng được Tên đạo khổng đang đắc ý vì mình đỏ nên không muốn có người thay Họ xương có chút gió dự nhìn họ khổng rồi ngồi xuống Hắn vung tay lên Tiểu man em gọi cho cục trưởng điện Đồng thời thông báo người của đồn công an để bọn nó xử lý đi À phụ nữ đến nhỏ giọng nói vài câu với họ xương Tên này nhát mặt Đây vốn không phải việc gì lớn Nhưng đối phương tới nhà như vậy là tát vào mặt mình Không biết có người cố ý tới gây rối không Đồn công an tinh kỳ Giật nhanh có người tới Sau khi xem xong thẻ của đường lang phong Cảnh sát liền gọi về cho lãnh đạo đồn Yêu cầu đám người đường lang phong Cùng hai người bị hại đến đồn công an Tại sao những người khác không đi Cả đồng lạnh lùng nói Ngoài chúng tôi thì còn có mấy người khác tham gia Còn có một người phụ nữ đã đi Sao các anh không mang tới đồn công an điều tra Chúng tôi sẽ thông báo cho bọn họ tới. Xin lỗi, tôi cảm thấy các anh xử lý như vậy là không thỏa đáng. Chúng tôi báo cảnh sát, các anh chỉ mang chúng tôi về, cái tình nghi ngay trước mặt mà không mang về là có nguyên nhân gì? Mở trả lời. Cả đông lạnh lùng nói. Tên cảnh sát có chút tức giận, đối với việc đồng nghiệp không theo quy củ mà tự đây gây rối thì cũng khó chịu, không xem đây là đâu, dù mày là phó cục trưởng phân cục Hanh Châu thì cũng không thể như vậy. Nó là cứu người, nhưng ai biết bọn mày ở đây làm gì? Đường Lăng Phong rất nhanh nhận được điện, vừa nghe đã có người mắng. Đường Lăng Phong, anh làm cho gì vậy hả? Anh không ở địa bàn của mình mà tiếp hội khách làm gì? Nhang Xích Nhàm có việc cũng là việc của phân cục công an Hoài Châu, cần anh làm mà sao? Đường Lăng Phong bị mắng cũng nóng mặt, nhưng người đó là lão lãnh đạo của y, bây giờ là phó cục trưởng cục công an thị xã Dương Viêm, y coi như là người của Dương Viêm. Trước đây khi y làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì Dương Tiêm khá cao trọng nên mới có thể cố gắng đưa làm phó phân cục trưởng. Sếp, ngài nghe tôi giải thích. Đường Lăng Phong còn chưa nói xong thì bên kia đã cắt ngang. Đường Lăng Phong, tôi không cần biết là tình hình gì, nhưng nếu là cần chính xác thì phải do cục công an ra mặt hoặc thông báo cho phân cục Hải Châu. Anh làm phó cục trưởng phụ trách an ninh trật tự của phân cục Khánh Châu sang Hải Châu làm gì? Bây giờ điện hàng gọi cho tôi, có lẽ đang gọi cho cục trưởng Ngũ, cùng mày hôm nay tổ chức bàn, nếu để cục trưởng Lý biết thì anh không dễ đâu lập tức rời đi và giao cho phân cục hoàn châu xử lý. "Sếp Viêm, tôi Đường Lăng Phong có định nói thì Dương Biêm ở bên kia đang giến đang giến lợi mà nói. Đường Lăng Phong, anh còn muốn làm phó cục trưởng không hả? Mã Cam Sương là ai anh còn không biết sao, biết nhỏ này có thể làm gì được hắn? Anh đừng gây chuyện cho tôi, đây là lạnh, nếu để cục trưởng lý biết thì tôi thấy anh xong đời đó." Đường Lăng Phong còn định giải thích thì ngoài cửa đã có một chiếc xe công an lao tới, một tên béo tiến vào Cục trưởng đường có chuyện gì mà cần anh sang bên Hoài Châu chúng tôi chấp bành nhiệm vụ thế này Bên này có gì không tốt thì báo anh em một tiếng Cần gì như vậy để tổn thương tình cảm hai bên Sau này Cục trưởng điên và Cục trưởng ngủ bên đánh họp cũng không được tốt mà Đường Lăng Phong biết tên này Đây là Phó Cục trưởng phụ trách an ninh trật tự của phân Cục Hoài Châu Quách Hoa. Tất nhiên là nhận được thông báo mà tới Cục trưởng Quách Thật xin lỗi chúng tôi không chấp bành nhiệm vụ Mà đến đây ăn thì gặp việc này đừng lăng phong có chút xấu hổ nhưng không tiện giải thích nhiều dừng biên bên kia nghe được liền nói đừng lăng phong đưa điện thoại cho quách hòa tôi nói chuyện với quách hòa đừng lăng phong rất không tình nguyện mà đưa máy cho quách hòa quách hòa nghe thấy bên kia là ai nên nói xếp dương bần bần tôi là quách hòa bần ngài xem chuyện này nên xử lý như thế nào có vẻ là mời cục trưởng đường đi trước còn lại do tôi xử lý ngài yên tâm Tôi sẽ xử lý ổn hòa Không làm cục trường đường thêm phiền Yên tâm Cả đồng đoạt điện thoại từ tay quách qua Mà nói với đầu bên kia Cục trường đường Tôi là Cao Đông Hôm nay tôi trùng hợp ăn tối Ở đây mà gặp chuyện này Tôi thấy phân cục hoài châu các anh xử lý việc này không ổn Tôi đề nghị bên thanh tra cục công an thị xã Nên đến kiểm tra một chút Được tôi chờ anh Dương viêm đầu bên kia Trong lúc nhất thời không nghĩ là Cao Đông là ai Chỉ nghe thấy giọng đối phương hơi trẻ Dương Biêm có chút tức giận, quách qua này sau này đưa máy chung người ngoài, hơn nữa tên Cao Đông kia lại nói chuyện rất cản trở, như ra lệnh cho mình. Tên Cao Đông thì y hình như đã nghe qua, nhưng bây giờ lại không nhớ, y lẩm bẩm hai tiếng đồ đột nhiên nghĩ ra, "Cao Đông, Cao Đông, không phải là phó thị trưởng thường trực mới nhận chức hôm qua đó chứ?" Dương Tiêm liền bôi vàng to vẻ mình sẽ đến ngay hiện trường. Cao Đông này nghe nói có lai lịch không đơn giản khổng kính nguyên là nhân vật như thế nào mà vốn nắm chắc phó thị trường thường trực lại bị tên thanh niên chưa đầy ba tuổi cắt ngang hơn nữa nghe nói do đích thân bí thư tỉnh ủy điểm danh một phó thị trường thường trực nhỏ nhỏ mới được bí thư tỉnh ủy điểm danh tức là có lai lịch không bình thường dừng tiệm đâu dám chậm trễ chỉ là y không biết sao đường lang phong lại đi cùng cao đông quay qua bị đoạt máy thì vốn tức giận đành mắng ầm lên Nhưng nghe thấy giọng điệu nói chuyện của Cao Đông với Dương Viêm, ý không nghe đó Cao Đông nói tên mà chỉ thấy Dương Viêm kia giọng hơi yếu, quách qua rất khó hiểu, nên định hỏi Đường Long Phong. Anh là phó cục trưởng phân cục Hải Châu. Cao Đông đưa trà máy cho Đường Long Phong, rồi lạnh lùng nhìn quách qua. Quách qua bị Cao Đông nhìn cái lên gần ta biết mình là phó cục trưởng đồn, còn dám nói chuyện với mình bằng cách này thì đúng là không có mấy người, chỉ sợ là quan to và con nhỏ quan to. Nhưng từng đại tuổi chắc không phải quan to, chắc con nhà quan to. Tôi là Quách Hoa, Phó cục trưởng phân cục Hải Châu, xin hỏi anh là Quách Hoa nghiêm mặt nói. Tôi là Cao Đông, cục trưởng Dương Viêm lập tức tới, hôm nay tôi tận mắt thấy đồn công an tinh kỳ thuộc phân cục Hải Châu quản lý, bọn nó hôm nay xử lý tình huống là tôi không hiểu, tôi hi vọng anh có câu trả lời hợp lý cho tôi. Quách Hoa há hốc mồm, "Cao Đông, sống đời rồi." Mấy ngày này, người được thảo luận nhiều nhất của quan trường Hoài Khánh chính là cái tên này. Cái gì mà có họ hàng bên lãnh đạo trung ương, cái gì mà cán bộ được ban thủ chức cán bộ bổ dưỡng, cái gì mà có lai lịch lớn, Phó thị trưởng thường trực chưa đầy 30 tuổi của Hoài Khánh, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử Hoài Khánh. Mã Cam Dương ơi là Mã Cam Dương, đồng ai không động lại chạm vào tên này. Quách Khoa vội vàng cúi đầu nói. "Xin lỗi thị trưởng cao, chuyện này là do trách nhiệm của tôi." Đồn công an tinh kỳ do văn cục Hải Châu chúng tôi quản lý, bọn đó có vấn đề khi chấp hành nhiệm vụ, tôi lập tức để bọn họ làm kiểm điểm, xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định nghiêm túc xử lý. Cả đồng đúng là phục tên này, chỉ cần lãnh đạo lên tiếng là nhận lầm, người như vậy mới phù hợp làm quan. Được rồi, pháp cục trưởng Quách, lát nữa cục trưởng Dương tới, tôi hy vọng văn cục Hải Châu phối hợp cục công an thị xã nghiêm túc xử lý việc này. Nhà hàng này có lai lịch gì? Trong đó có một người phụ nữ Chắc của nhà hàng này không ngờ Bởi vì hai cô gái từ chối bị người sàm sỡ Mà dám xé quần áo của đối phương trước mặt mọi người Tôi đúng là chưa từng thấy việc này Vậy mà đồn công an tinh kỳ tới Chỉ mang tôi là người báo cảnh sát đến đồn công an Không hỏi gì mấy người vi phạm pháp luật Cục trưởng Quách Anh là phó phân cục trưởng phân cục Hoài Châu Tôi muốn hỏi là có nguyên nhân gì Quách hòa đồ mồ hôi Gặp phải đối phương Chỉ có thể là đen đổi thì có thể nói gì Chuyện này càng giải thích càng không ổn, bây giờ chỉ có thể nhận sai. Các anh còn chờ gì, lập tức thông báo trưởng đồn lại đây, làm theo yêu cầu của thị trưởng cao, dù ai đứng bảo để phải xử lý. Quách Quá hét lên với mấy tên cảnh sát. Họ cao đi đùi sau. Tên mặc Âu phục dựa lưng vào ghế mà vuốt ve điếu xì gà trong tay. Đi đòi, Phó cục trưởng cục công an thị xã Dương Cùng với quách quà, phân cục ngoại Châu dẫn người tới mang tiểu mạng và mấy anh em của tôi tới đồn công an tinh kỳ Mã Càm Sương sao sầm mặt mà nói. Khổng ca, thằng đó là thần tiên ở đâu mà kêu căng như vậy? Bữa tới hôm qua mà hôm nay đã ra tay với nhà hàng của tôi. Chờ nó đi nóng dày thì ai còn có thể sống? Thần tiên ở đâu ư? Hừ, bí thư tình huy ninh pháp tự mình điểm danh. Anh nói hắn là thần tiên ở đâu? Tên họ khổng sao sầm mặt nói má cam sương không phải chuyện gì lớn mà con nả kia cũng cần phải dạy lại nó quá cản đỡ dù không đụng phải cao đồng thì đánh người cùng xe bị báo cảnh sát lần này coi như bài học cho người của anh hoài khánh là đất của đảng cộng sản không phải đất của má già không cá anh nói vậy nó có ý gì má cam sương tôi là người làm ăn có quy củ chuyện tối nay do con bé kia không biết chuyện mà làm khách bị thương ở mặt tiểu màn sợ khách bỏ qua nên mới bắt tay ả và xin lỗi nhà hàng xích nhám hiểu quy định Tôi không ngu mà phạm luật trời Mã cầm xương có chuột khó chịu Nhưng không dám lộ đa mặt Mã cầm xương Anh đừng không chịu nhận Theo tôi thấy nhà hàng này của anh Kiếm tiền hay không không quan trọng Anh có nhiều đường kiếm tiền thì sao phải dính tới cái này Anh dám nói ở đây không có chuyện gì sao Đang không sàn mà muốn xử lý anh Anh muốn thoát cũng không được Không kinh nguyên Ngăn không cho mã cầm xương châm lửa cho mình rồi nói Tôi nói chuyện nghiêm chỉnh với anh Hoài Khánh sau chuyện vừa rồi đã bị tỉnh nhìn chằm chằm. Không chỉ là ủy ban kỷ luật, tôi nghe nói sở công an cũng nhìn rất chặt. Hoài Khánh lại rất gần Ando, tôi tỉnh tới đây mới gần tiếng, đứng có mà xảy ra chuyện. Không ca, anh cũng biết tôi không mong nhà hàng này kiếm bao tiền cho mình. Nhưng tôi nhiều bạn bè hay tới đây, không có nơi tiếp đón thì không tiện. Hơn nữa đến địa bàn người ta sẽ không thoải mái. Bởi anh không thể kinh doanh đứng đắn xào, đứng để người ta than oán. Không kính nguyên, trầm thước rồi nói. Cao đông kia đến ngoài cánh mặc dù không bụ trách của công an. Nhưng hắn là phó thị trường thường trực. Nói không nghe một chút là chuyện gì hắn cũng không thể nhung tay. Anh mà bị hắn theo dõi. Có ấn tượng không tốt thì muốn ăn nhàn cũng không được. Mã Cam Sương có chút tức giận. Ai ngờ đến sẽ có việc này. Mã Cam Sương này không muốn chọc ai. Nhưng không phải người sợ việc. Hắn muốn gây chuyện thì tôi trèo. Không Kính nguyện khinh thường nhìn Mã Cam Sương rồi lạnh lùng nói. Mã Cam Sương... Đối tới anh đặc ý quên mình đời đó, cao đông đại biểu gì, đại biểu Đảng ủy chính quyền, anh thật nghĩ Đảng Bình là một trong ba đại danh nhân của Hoài Châu là quên mình họ gì sao? Anh đấu với hắn, đừng nói anh có đủ thứ giờ giấy, dù anh sạch sẽ thì nếu Đảng Cộng sản muốn đối phó anh, trong mắt bọn nó anh chỉ là rác rưởi. Thấy Mã Cầm Sương có chút tức giận, không kiêng nguyên bĩu môi nói: "Mã Cầm Sương, anh đừng cảm thấy tôi nói khó nghe rồi mất hứng, tôi nói rác rưởi là đánh giá cao anh." Nghiêm túc mà nói, thì anh còn không đã rắc rồi. Anh xem người ta đã tẩy sạch máu thoát ngành này, không chừng còn có thể vào đại hội đại biểu nhân dân hoặc là hội nghị hiệp trưng chính trị nhân dân. Còn anh mấy năm nay làm gì? Nhà hàng anh giám nói ở đây không có gái hay ma túy không? Công ty vận chuyển của anh giám nói không dùng thủ đoạn mà lũng đoạn thị trường không? Tôi nói với anh, cô Diệu Hoa thu ở thị trường xây dựng, việc trình đốn thị trường xây dựng là sớm muộn. Trong thời gian này Trần Anh Lộc và Hà Châu Thành không đạt tâm chí vào đây những cao đông tới là dấu hiệu không tốt mà chuyện hôm nay càng làm tôi cũng dự cảm không tốt anh tự thu xếp đi má cầm sương nghe vậy không gọi tái mặt mà nói khổng ca chẳng lẽ nói cao đông không gì dính vào tôi không tin hắn không thích gì không có nhược điểm gì thời này không có pháo đài nào không phá được chỉ sợ không tìm được cửa mà thôi hừ trên đời không có người tốt như vậy đúng như anh nói anh không sợ được cửa của hắn ví dụ như chuyện hôm nay anh đã làm cao đồng có ấn không tốt về anh sau này anh muốn quan hệ với hắn thì rất khó khăn muốn hòa nhã thì phải tốn nhiều tâm huyết khổng kinh nguyên đứng lên nói mã cam sương trong thời gian này thu mình lại một chút ngoài ra cũng để tìm hiểu tên cao đồng tránh mũi nhọn đây là ý kiến của tôi đám người cao đồng đã khỏi đồn công an tinh kỳ đã làm mười giờ đêm dương viêm cùng quách hòa tự mình đến phụ trách vụ án Chẳng qua Dương Viêm cũng trao đổi qua với Cao Đông Căn cứ hai cô gái phản đánh thì trước đó Người phụ nữ tiểu mạn cũng không có nhiều hành vi qua quát Các cô chỉ cảm thấy mọi người sợ người phụ nữ này Cho nên các cô cũng ngại Các cô học ở Trung muốn hoài khánh Muốn đi làm thêm mà thôi Chưa bao giờ muốn làm mấy chuyện kia Tiểu mạn trước đó cũng không yêu cầu các cô phục vụ gì khác Chỉ là hôm nay gặp người sai rượu nên mới vậy Cả đồng sẽ không can thiệp việc phá án Chỉ nói Dương Viêm châm chức mà xử lý Đồng thời cũng bảo vệ hai cô gái kia Điều này làm cho Dương Viêm thở phào nhẹ nhõm Ai cũng nói vì phó thị trường thường trực mới tới này rất kiêu căng Người còn trẻ hơi động chút là không bỏ qua cho người Nhưng lần này gặp thì thấy không phải như vậy Hơn nữa vị phó thị trường thường trực này Đã từng làm công an Hiểu việc chấp pháp của công an khó khăn như thế nào Không phải chuyện gì cũng có thể công bằng chấp pháp Gặp đu anh gần từ các mặt Sau chuyện này, Cát Đồng cũng có chút khó chịu với Đường Lang Phong. Tính xuất thân từ bộ đội này không linh hoạt bằng quách khoa. Cát Đồng có ấn tượng về Đường Lang Phong đó là người kiên trì nguyên tắc nhưng không biết linh hoạt xử lý thủ đoạn kém. Từ cách nói chuyện của Đường Lang Phong với Dương Viêm là có thể hiểu ngay. Cục trưởng Đường Mã Cam Sương ở ngoài khánh có thế lực lớn lắm sao? Ngồi trong xe của Đường Lang Phong, Cát Đồng thuận miệng nói, trên xe chỉ có hắn và Đường Lang Phong. Tần Biển cùng Bành Bằng Phi đã trở về. Có cả đông làm chú trợ thì mọi người cũng không lo lắng. Cũng không phải như vậy, Mã Cam Dương kinh doanh một công ty vận chuyển chủ yếu là chở đá thải xây dựng, chở cát đá, ngoài ra cũng có một công ty thu mua phế liệu có quy mô khá lớn. Ngoài ra còn có nhà hàng xích nhám kia. Hơn nữa Mã Cam Dương giỏi giao quan hệ, nhưng chủ yếu ở Hoài Châu, bên Khánh Châu tôi thì không quá coi trọng y. Đừng lăng phong cười nói. Ồ, oh. Công ty vận chuyển và công ty thu mua phế liệu, kinh doanh cả nhà hàng câu lạc bộ đều là ngành sản xuất dính tới bên công an. Cảo Đồng cười nói: "Thị trường cao, người đã làm công an, bây giờ công an đó là quản trời, quản đất, quản không khí, cái gì cũng phải quản, nhưng lại không là gì vì bị đủ thứ chói buộc. Đảng ủy, chính quyền không nói, còn có Đảng ủy chính pháp, cơ quan công an cấp trên, Đại hội đại biểu nhân dân vào hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân." tiền ai có ý kiến là công an cũng phải suy nghĩ nếu không cuối năm là cả vấn đề kinh phí sợ không đủ đại hội đại biểu nhân dân không thông qua hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân nói không tôn trọng bọn họ hà hà công an bây giờ đúng là khó làm đừng lang phong không trả lời thằng cao đông mà nói cao đông biết đó việc này vậy chẳng lẽ cơ quan công an bỏ mặc các thế lực đó sao đừng lang phong thở dài một tiếng thị trường cao Ngoài xuất thân công an thì chẳng lẽ không đó đám người kia Đừng thấy bọn nó bây giờ oai phong Nhưng sau lưng là có người chống đỡ cho Chỗ dựa mà sụp thì xử lý bọn nó Không phải là quá đơn giản ư Bọn nó nghĩ đều mình làm không ai biết sao Đành công sàn mà động thì bọn họ chỉ là rắc rưỡi Về khách sạn Hoài Khánh Cả đồng không khỏi phải suy nghĩ Hẳn nghĩ mình sẽ gặp những chuyện Mà bên Ninh Lăng chưa bao giờ gặp Điểm này cũng là bình thường Dù sao mỗi nơi đều có đặc sắc của nó Hệ thống chính pháp Ninh Lăng mặc dù có một chút vấn đề nhưng hắn không thể không thừa nhận, khi Nghiêm Lập Dân làm cục trưởng cục công an, bình thường Đảng ủy chính pháp đã không chế tốt tình hình an ninh trật tự ở địa bàn thị trấn Ninh Lăng về cơ bản không có tổ chức xã hội đen. Ở Trung Quốc thì xã hội đen không ít, chẳng qua chủ yếu là do nghiêm trọng hay không mà thôi. Nhưng ở Hoài Khánh thì tình hình khá nghiêm trọng, ít nhất hắn mới đến 2 ngày mà đã nhận ra sự khác nhau giữa Hoài Khánh và Ninh Lăng, cái gì mà ba đại doanh nhân Còn có thể công khai kinh doanh ở Hoài Khánh, hắn không cần biết bọn họ làm gì. Nhưng chỉ sợ nếu như cái múi này ở Ninh Lăng thì nhất định sẽ bị nhìn chằm chằm, nhưng bên này thì sao? Có thế lực xã hội đen tồn tại, thực ra chính là minh chứng cho thấy lực lượng của Đảng ủy, chính quyền một nơi nào đó yếu đuối. Chẳng qua hắn suy nghĩ thấy cũng đúng, vụ án kia mang tới hậu quả quá mạnh nhưng hiểu không có nghĩa là cam chịu hoặc không thèm để ý, cao đồng thậm chí cảm thấy mình tới thứ nhất định phải xử lý việc này. chẳng qua tối nay gặp đường lăng phong và hai người bạn cũ thì hắn thấy không uổng, ít nhất mấy người này vẫn chưa mất tính chính nghĩa, điều này làm hắn khá vui mừng. phó thị trưởng thường trực chính là hỗ trợ thị trưởng về các hạng mục công tác, cụ thể là chủ trì công việc hàng ngày của chính quyền, phụ trách văn phòng ủy ban, ủy ban kế hoạch phát triển. Cục tài chính, cục nhân sự, thanh tra, cục thống kê, cục thuế, tổng thể mà nói chính là phụ trách người, tiền, số liệu. Cao Đông tuy ở huyện đã làm phó chủ tịch thường trực một thời gian nhưng do quá ngắn mà đã nhảy lên làm chủ tịch huyện, bây giờ hắn mới chính thức làm một thường trực. Lệnh hồi chiều vào văn phòng Cao Đông, Cao Đông đang nhìn bản đồ Hoài Khánh. Hoài Khánh có hai quận Sáu huyện, một khu khai phát, Hoài Châu cùng Khánh Châu là hai quận nằm ở nội thành Hoài Khánh. Khu khai phát có diện tích không lớn, khoảng 9 km buồng, nằm ở quốc lộ Kiến Hoài, huyện xanh nhất là Thanh Bình, cách nội thành Hoài Khánh 54 km. Hoài Khánh có địa thế tây cao, đông thấp, nam cao, bắc thấp. Cả Hoài Khánh có phía bắc đông và chung là đồng bằng, thuộc một bộ phận của đồng bằng An Trung, xung hồ nhiều là nơi điển hình để phát triển nông nghiệp. Đây là nơi nuôi lợn nổi tiếng của vùng An Trung phía tây và nam hoài khánh có địa hình hơi nhấp nhô mà huyện thanh bình giáp tranh với thiên châu miền cưỡng coi như là khu đồi núi đây là nơi có truyền thống sản xuất nông nghiệp trồng hoa quả nhiệt đới phải nói nông nghiệp hoài khánh khá phát triển có điều kiện hiện đại hóa nông nghiệp nhưng kinh tế nông nghiệp lại không chiếm vị trí quan trọng trong tổng chỉ tiêu kinh tế của hoài khánh ngoài quận hoài châu khu phát triển nhất của hoài khánh chính là huyện quy ninh theo nội thành thành phố ando không ngừng mở rộng Sản xuất công nghiệp cũng dần mở rộng ra các huyện xung quanh. Việc thế viện quy định gần sát Ando cũng là mục tiêu quan trọng truyền đời của các công ty. Thị trưởng Cao đến là để đi kiểm tra mà văn phòng quận đã bố trí cho ngài. Ngài ra một chút có cần yêu cầu gì không? Lệnh Hồ Triều đặt tờ lịch lên bàn cho Cao Đông xem. Cao Đông nhìn qua rồi nhìn Lệnh Hồ Triều. "Ngồi đi, cậu đã quen chưa?" Trước khi Cao Đông ra ngoài hành đã hỏi ý kiến Lệnh Hồ Triều. Bảo Lệnh Hồ Triều, một là theo hoán tới Hoài Khánh, hai là đến làm phó bí thư Đảng ủy khu biệt tú, coi như lên làm cán bộ cấp phó trung phòng, nhưng Cảo Đông rất hài lòng với lệnh Hồ Triều, nên hy vọng y thông bình tới Hoài Khánh. Chẳng qua hắn tôn trọng quyết định của lệnh Hồ Triều, không muốn gây áp lực. Lệnh Hồ Triều cũng không làm hắn thất vọng, chỉ cân nhắc một chút rồi cùng tới Hoài Khánh với hắn. Cũng được, thực ra bên này không khác mấy so với Ninh Lăng, chính xác mà nói điều kiện tốt hơn. Nhưng bây giờ mới tới nên không quen nhiều người Chẳng qua tôi có hai bạn học ở Hoài Khánh. Hôm nay tôi mới liên lạc được một người Coi như có bạn ở đây Lệnh Hồ Chiêu cười nói Ồ bạn nọc của cậu ở đây Cả đồng có chút tò mò Vâng một dạy ở trường Nhị Trung Hoài Khánh, Một làm ở chính quyền huyện tính Lệnh Hồ Chiêu gật đầu Cậu ở huyện tính thì vẫn chưa liên lạc được Có lẽ ít qua lại Vì dù sao huyện tính cách đây hơn 40 km Tôi xem cuối tuần có thể ngồi với nhau không Ồ lệnh hồ Với con chuyên bạn gái của cậu thì sao Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Tôi đoán lần này chúng ta phải ở Hoài Khánh 3-4 năm cũng không điều đi Cậu nếu theo tôi tới Hoài Khánh Thì phải tiếng chuyện lâu dài Tôi không thể để cậu một mình chịu khổ theo tôi mãi thế được Thị trường cao Không sao Tôi tới Hoài Khánh Bạn gái tôi rất ủng hộ Cảm thấy ngài coi chồng tôi là may mắn của tôi Lệnh Hồ Triều rất cảm kích sự quan tâm của Cao Đông Y cũng biết Cao Đông là phó thị trường thường trực Nên điều động một người là không khó Nhưng Y cảm thấy phải suy nghĩ thay cho Cao Đông Mình đâu đến Hoài Khánh Đã tạo ra không ít tiếng nói Cảm thấy Cao Đông đi đâu còn mang theo cả thư ký Nhưng dù sao Cũng là vì công việc nên còn nói được Nếu còn điều động bạn gái mình tới Thì đúng là hơi quá Ờ cậu có phải lo ảnh hưởng tới tôi Cao Đông đương nhiên rõ rằng Suy nghĩ của Lệnh Hồ Triều Nên gật đầu nói cũng được, chờ một thời gian, thanh niên đợi nửa năm cũng coi như thổ thác tình cảm của hai người mà. Cảm ơn thị trưởng cao quan tâm. Lệnh Hồ, chỉ có hai chúng ta thì không cần nói lời khai báo, đúng rồi. Tôi thấy lịch đi kiểm tra này khá phức tạp, các huyện, cục đều đi, không có ý tưởng gì mới. Như vậy đi, cậu nói với trưởng ban thư ký mình, nói cuối năm nhiều cuộc họp, các quận huyện cục đều bận, tôi không muốn quấy rầy bọn họ. Nội thành vì gần nên tôi không đi. Tôi sẽ đi đến hai huyện Một là có kinh tế tốt nhất Một kém nhất Ngoài ra tôi tới Cục Tài chính và Ủy ban Kế hoạch Phát triển bảo bọn họ bố trí một chút Một huyện một ngày Một cục một buổi 3 ngày là xong Cả đồng nói làm lệnh hồ chiều có chút khó xử Điều này làm cả đồng có chút kinh ngạc Sao thế? Thị trường cao Hay là ngài tự mình đi nói chuyện với trưởng ban thư ký minh Như vậy có thể làm anh ta thấy được tôn trọng một chút Tôi cảm thấy người này coi trọng mặt mũi Tôi đi nói thì sợ anh ta sẽ mất hứng. Lệnh Hồ Triều mặc dù mới tới vài ngày nhưng cũng đã quan sát tốt mấy lãnh đạo thành phố và đồng nghiệp. Ồ, có đông gần da, hắn thật không ngờ vị trưởng ban thư ký trông nhã nhặn như thế kia lại hẹp hòi như vậy. Hắn nghĩ lại thì cũng đúng, mình vốn còn trẻ, nếu để thư ký đi nói chuyện với đối phương thì đúng là có vẻ không tôn trọng. Được rồi, Lệnh Hồ, cậu nhắc rất đúng, tôi đúng là quên mất, quen ở bên Tây Giang rồi sang đây thiếu chút nữa không đổi được thói quen. Các bạn vừa nghe xong tập số hai của cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường quân sự diễn đọc của thanh bình.